Chương 59, Tâm Độc năm Ôn Ninh đưa bọn hắn đến một tòa đại trạch trắng lệ, lặng lẽ lẻn vào từ cửa sau âm thầm đi một hồi, dẫn Ngụy Vô Tiện tới một gian phòng nhỏ, nhưng khi hắn vừa xoay người đóng cửa, còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã lập tức lại bắt cổ hắn, Ngụy Vô Tiện thì thầm chất vấn, đây là chỗ nào, cho dù được Ôn Ninh cứu, hắn vẫn không thể buông lỏng hoàn toàn đề phòng với người nhà họ Ôn ngay được, trong lòng luôn cảnh giác vừa nảy theo ôn ninh lẻn qua trạch viện trong nhiều phòng có không ít người đều dùng giọng kỳ sơn tán gỗ vài câu qua khe cửa sổ vọng ra bị hắn nghe được hết từ mấy đoạn đối thoại vụn vặt bắt được hai chữ trại giám sát ôn ninh cuốn quyết xua tay không phải ta ngụy vô tiện nói không không cái gì đây không phải trại giám sát thiết lập ở di lăng sao lại chiếm địa bàn của thế gia xui xẻo nào đây ôn ninh gắng sức giải thích ngụy công tử ngươi ngươi hãy nghe ta nói Đây là trại giám sát, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thế nhưng, ta tuyệt không có ý muốn hại các ngươi, nếu như ta muốn hại các ngươi, đêm qua lúc ta vào liên hoa ổ có thể nuốt lời ngay lập tức, cũng, cũng không cần cố ý dẫn các ngươi tới đây, tinh thần ngụy vô tiện mấy ngày nay vẫn căng thẳng, trong giây lát chưa thả lỏng được, động não một chút liền hoa mắt ván đầu, nghe thấy vẫn bán tính bán nghi, ô ninh lại nói, chỗ này đúng là trại giám sát. Nếu như có nơi nào người ôn Gia sẽ không lục soát thì cũng chỉ có nơi này, các ngươi có thể đợi ở đây, chỉ là bằng mọi giá cố gắng đừng để bị người khác phát hiện, ngưng một hồi, cuối cùng Ngụy vô tiện buộc bản thân thu tay về, thấp giọng nói một câu cảm ơn rồi ôm giang trừng đặt lên giường gỗ trong phòng, chẳng ngờ đúng lúc ấy, cửa phòng nhỏ đột nhiên mở ra, một giọng nữ nói, ta đang tìm ngươi, ngươi thành thật khai báo với ta, vừa mới nói đừng để bị người khác phát hiện. Đã lập tức bị người ta phát hiện, Ngụy Vô Tiện bỗng chốc toàn thân thoát mồ hôi lạnh, nghiêng mình trắng trước giường, ôn ninh sợ đến cả lời cũng nói không nên, hai người cứng đờ nhìn người phụ nữ đứng ở cửa kia, hay phải nói là, cô gái kia, màu da hơi tối, trưởng thành mang một cổ dung nhan tươi tắn, mặt mày cũng chẳng quá cao ngạo, trên người nàng mặc áo bào viêm dương liệt nhật, hỏa diễm đỏ tươi tự như đang nhún nhảy trên cổ tay và cổ áo nàng, cấp bậc cao vô cùng. Chỉ có cao chứ không thấp hơn ôn ninh, ba người cứng đờ dàn co chốc lát, ngoài phòng vọng đến một hồi bước chân dồn dập, ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị hành động, nào ngờ cô gái kia đi trước hắn một bước, rầm một tiếng, nặng nề sập cửa, một giọng người hỏi, trại chủ, có chuyện gì vậy, cô nàng kia lạnh nhạt đáp, chẳng có chuyện gì cả, đệ đệ của ta đã trở lại, đừng quấy rầy nó, đi thôi, về rồi nói tiếp, mấy người ngoài cửa đáp một tiếng, Đồng loạt theo nàng rời đi, ôn ninh một hơi thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Ngụy Vô Tiện, ta, tí tỉ tỷ của ta, Ngụy Vô Tiện nói, ôn tình là tỷ tỷ của ngươi, ôn ninh thoáng ngượng ngùng gật đầu, nói, Tỷ tỷ của ta, rất lợi hại, quả thật lợi hại, ôn tình cũng được tính là một danh nhân kỳ sơn ôn thị rồi, thật ra nàng không phải là thân nữ của gia chủ ôn thị ôn nhược hàng, mà là con cháu của một người biểu huynh của ôn nhược hàng. Mặc dù là biểu huynh bà con xa đằng ngoại của ngoại, nhưng ôn nhược hàng quan hệ không tội với người biểu huynh này từ nhỏ, hơn nữa ôn tình văn thư xuất chúng, tinh thông nghiên cứu uy đạo, thật sự là một nhân tài, bởi vậy rất được ôn nhược hàng coi trọng. quanh năm theo ôn nhược hàng tham dự đủ loại tiệc tùng khánh thành long trọng của kỳ sơn ôn thị, đúng là ngụy vô tiện có chút ấn tượng với khuôn mặt nàng, dẫu sao thì cũng tính là một người đẹp, cũng loáng thoáng nghe nói là nàng hình như còn có ca ca hay đệ đệ gì đó. Mà có thể vì kém xa ôn tình xuất sắc nên không ai nhắc tới, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, ngươi thực sự là đệ đệ của ôn tình, ôn ninh tưởng hắn ngạc nhiên bởi tỷ tỷ nổi tiếng ưu tú như vậy lại có một đệ đệ tầm thường như thế này, thừa nhận nói, ừ, tỷ tỷ của ta lợi hại, ta, không giỏi, Ngụy Vô Tiện nói, không có không có, ngươi cũng rất lợi hại, ta ngạc nhiên ở chỗ, ngươi lại dám, đúng lúc ấy, giang trừng trên giường thoáng cựa quậy, khẽ nhíu màu. Ngụy Vô Tiện lập tức quay qua xem xét, Giang Trừng, ôn ninh vội nói, hắn tỉnh rồi thì phải uống thuốc, ta đi sắc thuốc, hắn chạy ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại sau lưng, sau một hồi mê man, Giang Trừng cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh, Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn mừng như điên, nhưng nhanh chóng phát hiện ra, có gì đó không đúng thì phải, nét mặt Giang Trừng rất kỳ quái, rất bình tĩnh, quá bình tĩnh, hắn nhìn Trần nhà. dường như không có chút quan tâm nào tới tình cảnh hiện tại của bản thân, với việc mình đang ở đâu cũng chẳng quản, Ngụy Vô Tiện không ngờ hắn lại phản ứng như thế này, buồn vui giận sợ đều chẳng có, tim treo lơ lửng nói, Giang Trừng, ngươi có nhìn thấy không, nghe được không, nhận ra ta là ai không, Giang Trừng nhìn hắn một cái, lặng thinh Ngụy Vô Tiện lại gặng hỏi mấy câu, cuối cùng hắn mới chống tay xuống giường ngồi dậy, cúi xuống liếc vết giới tiên trên ngực mình một cái, cười nhạt một tiếng, vết giới tiên một khi đã mang trên người thì vĩnh viễn xóa không hết nhưng ngụy vô tiện dối lòng mà nói luôn có cách tẩy sạch mà giang trừng đập hắn một chưởng một chưởng này hư nhuyễn vô lực ngay cả lung lay ngụy vô tiện cũng chẳng lung lay tí nào giang trừng nói cảm giác được không ngụy vô tiện nói cái gì cảm giác cái gì được không giang trừng nói cảm thấy linh lực của ta không ngụy vô tiện nói linh lực cái gì ngươi vốn đâu có dùng linh lực giang trừng nói ta dùng đó ngụy vô tiện nói ngươi rốt cuộc ngươi nói cái gì giang trừng lặp lại từng câu từng chữ ta nói ta dùng đó một chữ mới rồi kia ta dùng trăm phần trăm linh lực ta hỏi ngươi ngươi cảm giác được không ngụy vô tiện nhìn hắn trầm mặt một hồi hắn nói ngươi lại đánh ta một chữ nữa xem nào giang trừng nói khỏi cần đánh có đánh lại bao nhiêu chữ cũng là kết quả này ngụy vô tiện Ngươi có biết hóa đan thủ vì sao lại được gọi là hóa đan thủ không, Long dạ hai người hoàn toàn chìm xuống, hắn tự nói tiếp, bởi vì đôi tay kia của hắn, có thể thiêu hủy kim đan, khiến người ta vĩnh viễn không thể kết đan lần nữa, linh lực tan rã, trở thành một người thường, mà một đứa con cháu người thường của tiên môn cũng chính là một phế nhân, cả đời chỉ có thể tầm thường, từ nay về sau cũng đừng mơ tưởng chuyện thăng tiên nữa. mẹ và phụ thân nhất định là bị ôn trục lưu trước tiên thiêu hủy kim đan mất khả năng chống trả rồi bị hắn giết chết ngụy vô tiện tâm tư một đống hỗn loạn thoáng váng ngẩn ngơ lẩm bẩm nói ôn trục lưu ôn trục lưu giang trừng cười lạnh nói ôn trục lưu ôn trục lưu ta muốn báo thù ta muốn báo thù thế nhưng ta phải báo thù thế nào đây ngay cả kim đan cũng mất từ nay đã không thể kết đan thì ta lấy cái gì báo thù ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha à à ngụy vô tiện ngã ngồi nơi mép giường nhìn Giang trừng vẻ mặt như đã phát điên không nói nổi lời nào không ai rõ ràng hơn hắn Giang trừng là một người hiếu thắng rất xem trọng tu vi và linh lực của bản thân vậy mà hôm nay hóa đang thủ một đòn đánh vào tu vi của hắn vào tự tôn khát vọng báo thù đánh cho hết thảy vỡ nát Giang trừng cười sằng sặc một hồi như người điên rồi lại nằm xuống giường giọng như đã buông xuôi ngụy vô tiện Ngươi cứu ta làm gì, ngươi cứu ta thì có ít gì đâu, bắt ta sống ở đời, nhìn ôn cẩu phách lối, nhìn bản thân mình chẳng làm gì được sao, đúng lúc này, ôn ninh bưng một bát thuốc đi vào, hắn tới bên giường, còn chưa lên tiếng nhưng áo bào viên dương liệt hỏa trên người đã lọt vào tầm mắt giang trừng, khiến đồng tử hắn trong nháy mắt đột nhiên co rút, giang trừng một cước đá tới trên người ôn ninh, đặt đổ bát thuốc, nước thuốc đen xì dội ôn ninh từ đầu đến chân. Ngụy vô tiện vốn định đón lấy bát thuốc kia, vô thức kéo Ôn ninh đang sốt ngây ngẩn lại, giang trừng gầm lên với hắn, ngươi bị cái gì vậy, Ôn ninh bị dọa đến bước lùi ly lịa, giang trừng nắm cổ áo Ngụy vô tiện quát, thấy ôn cậu ngươi còn không giết, còn tiếp đón, ngươi muốn chết hả, tuy đã dốt hết sức nhưng hai tay hắn vẫn mềm hoạt vô lực, Ngụy vô tiện thoáng chốc đã vùng ra được, dường như tới lúc này giang trừng mới chú ý đến nơi trốn xung quanh, cảnh giác hỏi, đây là đâu? ôn ninh từ xa trả lời lại chạy giám sát di lăng nhưng mà rất an giang trừng đột ngột chuyển hướng qua ngụy vô tiện ngươi tự chui đầu vào rọ ngụy vô tiện nói đâu có giang trừng lạnh lùng nói đâu có ngươi làm cái gì ở đây ngươi làm sao cứu được ta làm sao đến được đây ngươi đừng có nói với ta là ngươi cầu xin ôn cậu giúp đỡ đi ngụy vô tiện đè hắn lại nói giang trừng trước tiên người đừng có hoảng ngươi tỉnh táo chút đi Hóa đan thủ chư chắc đã không thể hóa giải, Giang Trừng đã hoàn toàn không nghe được người khác nói gì, hắn đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên, Tuấn ngụy vô tiện cười như điên nói, ngụy vô tiện, ha ha ha ha ha ha ha ha ngụy vô tiện, ngươi, ngươi, đột nhiên, một bóng hồng đá văng cửa xẹt đến, một chưởng vỗ xuống, một vệt ánh sáng bạc quét qua, Giang Trừng bị một châm đâm lên đầu lập tức lại nằm xuống, ôn tình xoay người đóng cửa, tức giận khẽ quát: ôn ninh. Ngươi ngốc đến mức nào vậy? Để hắn vừa quát vừa cười ồn ào lớn tiếng như vậy, chỉ sợ không bị người phát hiện hả? Như gặp được cứu tinh, ôn Ninh kêu lên, "Tỷ tỷ, Ôn Tình nói, gọi tỷ tỷ cái gì? Ta còn chưa hỏi ngươi, từ lúc nào ngươi thành ra gan to tày trời như vậy, cũng bảo gan đi giấu người cơ đấy. Ta đã hỏi rồi mà, thảm nào tự dưng ngươi muốn sang Vân Mộng bên kia? Ngươi ăn gan hùm mật gấu, lần này ai lo lắng cho ngươi?" Ôn triều mà biết ngươi đã làm gì, còn không xé xác ngươi, nếu hắn thực sự quyết tâm muốn trừ khử ai, ngươi nghĩ ta cản nổi sao, mặt ôn ninh trắng bật như tuyết, ánh mắt ngụy vô tiện cứ chạy qua chạy lại giữa hai bọn họ, ôn tình tốc độ nói cực nhanh, ăn nói rành mạch, giọng nói âm vang hữu lực không cho cãi lại, hắn hoàn toàn không tìm nổi cơ hội ngắt lời, ôn tình nghiêm khắc nói, ta nể tình ngươi xuất phát từ lòng cảm kích, tình hữu khả nguyên không nhiều lời nữa. Thế nhưng hai người kia tuyệt đối không thể ở đây lâu được, ngươi đến thịnh lình đi bất chợt, bên kia ôn triều liền lập tức để mất người, ngươi nghĩ ôn triều ngu đến mức đó sao, sớm muộn gì bọn họ cũng lục soát đến đây, nơi này là trại giám sát ta cai quản, còn đây là phòng ngươi, bị người ta phát hiện ngươi giấu người thì sẽ là tội danh gì, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho rõ, nàng phân tích cái lợi cái hại rõ ràng như vậy xong. Thiếu nước chỉ vào mũi ngụy Vô Tiện nói các ngươi cút nhanh lên đừng có ở lại đây làm liên lụy đến chúng ta, nếu là ngụy Vô Tiện bị thương, hay là người khác cứu bọn hắn. Lúc này hắn nhất định kiên cường nói một tiếng sau này còn gặp lại rồi lập tức rời đi, nhưng giờ người bị thương là Giang Trừng, không những bị thương mà còn mất đan, tinh thần vô cùng bất ổn, bất kể ra sao đi nữa hắn cũng vẫn cứng đầu không chịu dậy, hơn nữa vốn là ôn gia hại bọn hắn rơi vào tình cảnh như vậy, khó tránh khỏi không cam lòng. Trong lòng hiểu rõ vận may của mình, ngụy vô tiện chỉ có thể cắn răng trầm mặt không nói gì, ôn ninh nói, nhưng, nhưng chính là người của ôn gia, ôn tình chặn lời hắn, ôn gia gây chuyện không có nghĩa là chúng ta gây chuyện, ôn gia tạo nghiệt không có nghĩa là chúng ta phải đến gánh, ngụy anh ngươi khỏi cần nhìn ta như vậy, oan có đầu nợ có chủ, ta là trạm chủ di lăng này nhưng là ta vân lệnh nhậm chức, ta học y cũng không giết ai bao giờ, tay ta càng chưa hề vấy qua máu người gian gia các ngươi. Quả thật, chưa từng nghe nói thuộc hạ của ôn tình ra tay với tính mạng ai hay gây thảm án nào bao giờ, chỉ có mọi nơi đều ngóng trong nàng tới tiếp quản, bởi vì ôn tình là người có tác phong hành sự chính trực hiếm thấy trong đám người ôn gia, đôi lúc còn có thể nói vài câu hữu ích trước mặt ôn nhược hàng, danh tiếng luôn tốt, trong phòng một mảnh lặng im, hồi lâu, ôn tình nói, không nên rút kim ra, thằng nhóc này tỉnh lại sẽ lại nổi điên, gào thét đến bên ngoài cũng nghe thấy. Đợi hắn dưỡng thương tốt rồi hẳn nhổ, sau đó mau rời đi, ta cũng không muốn tiếp xúc với ôn triều, nhất là con ả bên cạnh hắn kia ta nhìn mà thấy buồn nôn, nàng nói rồi quả quyết ra cửa, Ngụy vô tiện nói, cô ấy, nói vậy là bọn ta không thể ở lâu, nhưng ý là có thể ở lại một vài ngày, nhỉ, ôn ninh vội vàng gật đầu, nói, cảm ơn cảm ơn tỷ tỉ, tỉ, một túi dược liệu ném vào từ ngoài cửa, ôn tình từ xa nói, Thật tâm cảm ơn ta thì hăng hái lên chút đi, vừa nãy ngươi sắc ra bát kia cái thuốc quỷ gì vậy, sắc lại, ôn ninh bị túi thuốc đập thẳng vào mặt, lại rất vui mừng nói, tỷ của ta phối thuốc nhất định là tốt, hơn gấp trăm lần so với ta, tuyệt đối là tốt, Ngụy vô tiện cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng, nói, cảm ơn, hắn biết đối với hai chị em một mắt nhắm mắt mở, một chủ động chỉ tay giúp đỡ này, đều là mạo hiểm rủi ro rất lớn, đúng như ôn tình nói. Ôn triều nếu đã quyết định muốn diệt trừ ai, ôn tình chưa chắc đã cản được, không chừng bản thân còn bị liên lụy, nói cho cùng tính mệnh người khác chung quy vẫn kém máu mủ ruột thịt của mình, giang trừng trên đầu cắm kim, ngủ mê man ba ngày, xương cốt và ngoại thương trên người đều dưỡng tốt, chỉ còn lại đầy vết tiên kỷ không tiêu tan được, còn cả kim đang không tụ về được, Ngụy Vô Tiện cũng suy nghĩ ba ngày, ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện tạm biệt ôn ninh, cổng giang trừng đi một đoạn đường, đến chỗ một người gác rừng mượn một gian phòng nhỏ lúc này mới nhổ cây kim trên đầu gian trừng xuống một lát sau gian trừng mới mở mắt tỉnh thì tỉnh nhưng cũng không nhúc nhích ngay cả trở mình hỏi một câu lại là đâu đây cũng không thèm nói không ăn cũng không uống như thể một lòng tìm chết ngụy vô tiện nói ngươi thực sự muốn chết phải không gian trừng nói sống cũng không báo được thù không bằng chết đi không chừng còn hóa thành lệ quỷ được ngụy vô tiện nói từ bé ngươi đã được làm lệ an hồn sau khi chết rồi cũng không hóa thành lệ quỷ được đâu giang trừng nói nếu đằng nào cũng không báo thù được thì sống hay chết có khác gì đâu nói câu này xong hắn liền không mở miệng nữa ngụy vô tiện bận trong bận ngoài làm một bữa cơm bày lên bàn nói ngồi dậy ăn cơm dĩ nhiên giang trừng sẽ không màng đến hắn ngụy vô tiện ngồi vào bàn tự nhấc đũa lên nói ngươi không bồi bổ thể lực thì sao tụ lại kim đan của mình được Nghe được hai chữ Kim Đan, Giang Trừng cuối cùng cũng chấp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói, "Đúng thế, khỏi cần nghi ngờ, ngươi không nghe lầm đâu, ta nói là tụ lại Kim Đan của ngươi." Môi Giang Trừng run run, run. tiếng khẳng đặt, "Ngươi có cách?" Ngụy Vô Tiện thông thả nói, "Có cách." Hắn quay qua nói, "Không phải từ lâu ngươi đã biết mẫu thân ta tàn sắc tán nhân là đồ đệ của Bảo Sơn tán nhân rồi sao?" Một câu nói ngắn ngủi mười mấy từ. Trong chốc lát đã nhen nhóm lên đôi mắt vốn chẳng có chút sức sống nào của Giang Trừng, Bảo Sơn Tán Nhân, tiên sĩ đã sống đến mấy trăm tuổi trong truyền thuyết, đã đăng tiên môn, có thể cứu sống người đã chết, là thế ngoại cao nhân bằng xương bằng thịt, hắn rung giọng nói, ngươi nói, ngươi nói, Ngụy vô tiện rõ ràng mạnh lạc nói, ta nói, ta biết Bảo Sơn trấn giữ chính xác là ở ngọn núi nào, tức là, ta có thể dắt ngươi đi tìm Bảo Sơn Tán Nhân, Giang Trừng nói, nhưng... Thế nhưng không phải là ngươi không nhớ rõ chuyện hồi bé sao, Ngụy Vô Tiện nói, cũng không phải là tất cả không nhớ rõ, có mấy mẫu vụn vặt trùng lặp nhiều lần ta vẫn chưa quên, ta vẫn nhớ giọng của một thiếu nữ cứ nhắc đi nhắc lại với ta, nói với ta về một nơi nọ, còn cả một ít chuyện nữa, giọng nói này bảo, nếu như sau này gặp tình huống vạn bất đắc dĩ, có thể đến đó trên ngọn núi kia, xin tiên nhân trên núi giúp đỡ, gian Trừng vèo cái lăn xuống giường, hắn nhào tới cạnh bàn. Ngụy Vô Tiện đẩy bát đũa đến trước mặt hắn, nói, ăn, Giang Trừng bấu chặt mép bàn, kích động nói, ta, Ngụy Vô Tiện nói, ăn, vừa ăn vừa nói, không thì không nói nữa, Giang Trừng đành phải ngồi vào ghế, cầm đũa bắt đầu qua quyết và cơm vào miệng, vốn dĩ tâm như tro tàn, bước đường cùng lại chợt phát hiện ra một tia hy vọng, hắn kích động quá, cả người như bị liệt hỏa thiêu đốt, đứng ngồi không yên, cả đũa cầm ngược cũng không biết. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn lơ đỉnh ăn, lúc ấy mới nói, mấy ngày nữa ta sẽ dắt ngươi đi tìm, Giang Trừng nói, hôm nay đi, Ngụy Vô Tiện nói, ngươi sợ cái gì, tiên nhân mấy trăm tuổi chẳng lẽ thêm mấy ngày nữa thì ngủm, sợ dĩ phải mấy ngày nữa là vì trong việc này có nhiều điểm cấm kỵ, ta phải từ từ dặn dò ngươi, bằng không nếu như phạm phải cấm kỵ, chọc giận sư tổ thì thôi rồi, ta với ngươi cùng nhau đi đời, Giang Trừng tròn mắt nhìn hắn. trong đợi hắn nói thêm gì đó ngụy vô tiện lại nói lúc lên núi ngươi không thể trợn mắt nhìn lung tung khắp nơi ghi nhớ cảnh sắc trên núi nhìn thẳng mặt người khác nhớ kỹ là bất kể người ta muốn ngươi làm cái gì ngươi đều phải làm theo y như vậy giang trừng nói được ngụy vô tiện nói còn có điều quan trọng nhất nếu bị hỏi là ai ngươi nhất định phải nói ngươi chính là con của tàn Sắc tán nhân có thế nào cũng không thể để lộ thân phận thật giang trừng nói được có vẻ như lúc này bất kể ngụy vô tiện yêu cầu cái gì hắn cũng lại đỏ mắt hô được được được ngụy vô tiện nói được rồi ăn cơm đi khôi phục thể lực nuôi dưỡng tinh thần mấy ngày này ta phải chuẩn bị một chút Giang trừng cuối cùng cũng phát hiện mình cầm ngược đũa đảo lại đầu và thêm vài miếng bị cay đến đỏ hồng vành mắt vẫn không nhịn nổi mắng một câu thật khó nuốt sau mấy ngày liên tục bị tra hỏi mấy chuyện lặt vặt về bảo sơn tán nhân ngụy vô tiện dắt gian trừng lên đường đèo đèo lội suối, đến dưới một tòa núi di lăng thâm sâu, ngọn núi này xanh xanh biết biết, núi thanh tao lục biết, đỉnh núi bị mây mù ôm trọn, quả thật có chút tiên khí, nhưng so với tiên sơn trong lòng người ly thế vẫn còn thua kém chút đỉnh, Gian trừng mấy ngày nay vẫn đang nghi tào tháo, lúc thì nghi ngụy vô tiện này là lừa hắn, lúc thì nghi ngụy vô tiện khi còn bé đã nghe lầm hay nhớ lộn, lúc lại lo lắng cuối cùng có tìm nổi không, vừa nhìn ngọn núi này vừa ngờ vực, đây thực sự chính là chỗ ở của bảo sơn tán nhân ngụy vô tiện nói chắc nịch nhất định chính là chỗ này ta lừa ngươi làm gì lừa cho ngươi vui vẻ vài ngày sau đó lại đã thích nhiều hơn cùng một đoạn đối thoại mà hai người đã lặp lại không biết bao nhiêu lần ngụy vô tiện cùng hắn leo đến lưng chừng sườn núi nói được rồi đến đây ta sẽ không cùng lên với ngươi được nữa hắn rút ra một cái khăn vải che hai mắt gian trừng lại liên tục dặn dò nhất thiết nhất thiết không thể mở mắt Trên núi không có thú dữ, thà đi chậm một chút, có ngã cũng không được khéo khăn xuống, tuyệt đối không được hiếu kỳ, nhớ kỹ, chết cũng phải nói ngươi chính là ngụy vô tiện, hỏi cái gì ngươi cũng biết phải trả lời thế nào rồi chứ, chuyện liên quan đến việc có thể kết lại kim đan hay không, có thể báo được huyết hải thâm cừu hay không, giang trừng tự nhiên không dám lơ là, căng thẳng gật đầu, hắn xoay người, chậm chậm hướng lên đỉnh núi mà đi, ngụy vô tiện nói. ta chờ ngươi ở trấn trên lúc trước đó nhìn theo bóng lương gian trừng chậm rãi nhấp nhô một hồi hắn liền xoay người đi một sơn đạo khác lần này gian trừng lên núi liền hết veo bảy ngày cái trấn nhỏ nơi bọn họ hẹn nhau nhất định gặp lại rất là hoang vắng trên trấn tổng cộng cũng chẳng được mấy người phố phường đường xá đã nhỏ còn mất mô ven đường cả một gánh hàng rong cũng không có ngụy vô tiện ngồi chồm hổm ở lề đường nhìn về hướng ngọn núi kia vẫn không thấy bóng văn trừng đâu chống hai đầu gối đứng dậy Ván đầu một trận, lung la lung lay hướng trà lâu duy nhất trong trấn đi tới, trà lâu cũng xem như tòa nhà duy nhất không sơ sài trong trấn nhỏ này, hắn mới vào cửa đã có hỏa kế cười cười ỉ đón, uống chút gì không, ngụy vô tiện lập tức giật mình đánh thoát, mấy ngày qua hắn bôn ba mệt nhọc, không hơi đâu ngắm vuốt, gần như có thể dùng từ bẩn thiểu để miêu tả, hỏa kế của trà lâu bình thường thấy hắn như vậy, không lập tức sụ mặt đá hắn ra ngoài cái bịch đã coi như là thật tốt. nhiệt tình mà xuân xoe chào hỏi như vậy không khỏi có phần giả tạo thái quá hắn nhanh chóng đảo mắt qua trong điếm kế toán đứng sau quầy cúi đầu thấp đến hận không thể vùi luôn vào sổ sách mười bàn trên ngồi thư thớt bảy tám người trong đó không ít đều đang mặc áo choàng cúi đầu uống trà giống như để che giấu gì đó ngụy vô tiện nhanh chóng dứt khoát cả người thối lui nào ngờ mới bước một bước ra khỏi đại môn trà lâu một cái bóng đen ngòm lấn qua một chưởng như sấm sét đánh vào ngực hắn Ngụy vô tiện đụng bay hai cái bàn, hỏa kế và kế toán hoãn hốt tán loạn chạy ra ngoài, bảy tám người trong điếm tung áo toàn, lộ ra áo bào viêm dương liệt nhật mặt bên trong, ôn trục lưu nhảy qua cửa, đứng trước người ngụy vô tiện, nhìn nhìn hắn gắn gượng cố đứng dậy dưới sàn, lại nhìn bàn tay của mình, ra chiều có chút suy tư, có tên đá một nhát vào sau đầu gối ngụy vô tiện, buộc hắn nặng nề khuyệu gối quỳ xuống đất, gương mặt ôn triều xuất hiện phía trên tầm mắt hắn, vẻ hưng phấn tàn nhẫn, giờ thì bò lê bò càng, thằng nhảy thối tha này ở đáy động huyền vũ tàn sát không phải nhảy nhót giỏi lắm sao, mới một chưởng đã không nổi rồi, ha ha ha ha, ngươi nhảy nhót nữa đi, cho ngươi ngông cuồng đấy, giọng vương linh kiều sốt ruột không nhịn được cũng vang lên, mau, ôn công tử, mau chém tay hắn, hắn còn thiếu chúng ta một cánh tay nha, ôn triều nói, không không không, không vội mà, vất vả lắm mới tìm được thằng nhảy này. Chặt tay chảy nhiều máu lắm, chốc lát mà đã chết thì không có ý nghĩa, trước hủy đàn hắn đã, ta muốn nghe hắn gào thảm thiết giống như thằng nhảy tập chủng giăng trừng lần trước, Vương Linh Kiều nói, vậy trước tiên hủy đàn, xong rồi chém tay, bọn chúng đứng đó thảo luận đến vui vẻ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, nói, tốt, các ngươi có cực hình gì cứ tới đây, Vương Linh Kiều cười duyên nói, đây là chính ngươi nói đó nha, Ôn Triều khinh Bỉ nói, Chết đến nơi rồi ngươi còn ra vẻ anh hùng cái gì, Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói, chính là bởi vì chết đã đến nơi, ta mới vui vẻ, ta còn sợ ta không chết được đây này, có gan các ngươi cứ hành hạ chết ta đi, càng tàn nhẫn càng tốt, sau khi ta chết nhất định hóa thành hung thần lệ quỷ, ngày đêm quấy phá kỳ sơn ôn thì từ trên xuống dưới, nguyện rũ các ngươi, nghe vậy mà ôn triều lại mắc nghẹn, mấy đệ tử danh môn thế gia như giang phong miên, Ngô tử duyên vậy. từ nhỏ được gia tộc hôn đúc pháp khí bị ảnh hưởng suốt đời còn phải nhận đủ loại nghi thức an hồn sinh nhân sau khi chết hiển nhiên khả năng hóa thành lệ quỷ nhỏ vô cùng thế nhưng ngụy vô tiện thì không giống hắn là con của gia bộc cũng không phải từ nhỏ lớn lên ở gian gia không có cơ hội nhận nhiều nghi thức huân hồn an phách như vậy nếu sau khi hắn chết quả thật oán khí ngút trời âm hồn không tan hóa thành lệ quỷ quấy phá không ngớt vậy cũng có chút khiến người ta đau đầu hơn nữa Khi còn sống phải chịu càng nhiều đầy đọa, càng vụn vặt càng tàn khốc. sau khi hóa thành lệ quỷ lại càng hung tàn, càng khó mà đối phó được. Thấy thế, Vương Linh Kiều vội nói, ôn công tử, chớ có nghe hắn nói bậy nha, cũng đâu phải người người sau khi chết đều có thể hóa thành lệ quỷ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng thành không được. Hơn nữa cho dù thực sự hóa thành, lẽ nào kỳ sơn ôn thị lại không thu thập được một cô hồn giả quỷ này. Chúng ta bắt người khắp nơi bắt lâu như vậy, không phải là để trừng trị hắn sao, lẽ nào lại vì hắn thổi phồng vài câu mà giờ tha cho hắn, ôn triều nói, đương nhiên không thể nào, Ngụy vô tiện trong lòng biết chắc chắn phải chết, ngược lại mỗi lúc một lãnh tĩnh hận ý khắc cốt ghi tâm ngưng động thành quyết tâm lạnh lẽo sắc đá, ôn triều thấy biểu tình này của hắn, trong lòng khó chịu lại có chút mau cốt tủng nhiên, một cước đá vào bụng hắn nói, ngươi còn giả vờ, muốn hù đọa ai. Giả vờ anh hùng hảo hán cái gì, một đám môn sinh một trận hành hung theo hắn, khi cảm thấy đánh đã đủ, ôn triều mới quát dẹp ra, được rồi, ngụy vô tiện phun ra một ngụm máu, thầm nghĩ, có nên ra tay hạ sát, liêu chết cũng vậy, không bằng sống dở, còn có 3% cơ hội có thể hóa thành lệ quỷ trả thù, nghĩ vậy lại có loại hung phấn không gì sánh kịp, ôn triều lại nói, ngụy Anh, có phải ngươi luôn cảm thấy ngươi không sợ trời không sợ đất? vừa dũng cảm vừa vĩ đại hay không ngụy vô tiện kinh ngạc nói ấy ôn cẩu mà cũng có lúc nói tiếng người ư ôn triều nện một đấm xuống cười gằn nói ngươi đùa giỡn đi cứ việc múa mép khua môi ta cũng muốn xem ngươi có thể giả vờ anh hùng hảo hán kiên cường tới lúc nào hắn quát tháo ra lệnh thuộc hạ tố ngụy vô tiện ôn trục lưu đi tới nhấc hắn từ dưới đất lên ngụy vô tiện ráng ngẩn đầu nhìn người đã giết giang phong miên ngu phu nhân hủy kim đan của giang trừng Khắc ghi mặt hắn, thân tình lạnh lùng của hắn vào trong lòng, đám người ôn da vác theo hắn ngự kiếm bay lên, trấn nhỏ và thâm sơn mỗi lúc một xa, ngụy vô tiện thầm nghĩ, cứ coi như gian trừng tính được thì cũng không tìm được ta, bọn họ vác ta bay cao như vậy làm cái gì, bay đến chỗ cao sẽ quẳng ta xuống cho ngãi chết, ngự kiếm phi hành một lúc, tầng mây trắng như tuyết bỗng nhiên bị một khối thương sơn đen ngòm chọc thủng, ngọn núi này tản ra một vùng tử khí nặng nề không rõ. như một sắc chết cộng kềnh nghìn năm tuổi chỉ nhìn không cũng làm người ta thấy sợ ôn triều dừng trên ngọn núi này hắn nói ngụy anh ngươi có biết đây là đâu không chỗ này là loạn tán cương nghe thấy cái tên này một cơn ớn lạnh theo lương ngụy vô tiện bò thẳng lên hót, ôn triều tiếp tục nói bãi tha ma này ở ngay di lăng vâng mộng các ngươi bên kia chắc cũng nghe qua đại danh của nó rồi đây là một tòa núi thay xưa là chiến trường trên núi tìm bừa một chỗ một xẻng đào xuống cũng có thể đào được một xác chết, hơn nữa có xác chết vô chủ nào cũng đều quấn manh chiếu rồi ném đến đây. kiếm trận chậm rãi hạ xuống đến gần ngọn núi kia. Ôn triều nói: ngươi xem xem hắc khí kìa, chật chật chật, lệ khí nặng không, oán khí nùng không, ngay cả Ôn gia chúng ta cũng không có biện pháp với nó, chỉ có thể vây nó lại. giờ là ban ngày, đến buổi tối bên trong thật sự là cái đông tây gì cũng có thể xảy ra. người sống đi vào đây. Cả hồn phách theo người có vào không có ra, vĩnh viễn cũng đừng mong thoát ra được. Hắn nắm tóc Ngụy Vô Tiện lên, mỗi câu mỗi chữ cười gằn nói, ngươi cũng vĩnh viễn đừng mong thoát ra được. Nói xong, hắn liền nhấc Ngụy Vô Tiện ném xuống. A a a a a a a a a a